ba lúc này hạo thiên phát hiện minh hà hấp thụ vô biên huyết khí a tị nguyên đồ uy lực đại tăng thế mà nhất cử phá mở hà lạc đại trợn côn bằng mang theo không cam lòng suy tản minh hà nhìn thấy côn bằng đi rồi lập tức ha hà cởi như điên tiếng cười trực tiếp vang vọng tam giới tiến vào ta minh hà thu hoạch được từ khí sẽ thành thứ sáu thánh minh hà bây giờ loại vui sướng này quả thực là không gì s á n h kịp làm nhiều năm như vậy con kiến hôi rốt cục có tử khí có thể làm thánh nhân lập tức minh hà liền bắt đầu phá tan cơm chế lấy đi tử khí đỉnh nhỏ giờ khác này mọi người tất cả đều ghen tị nhìn xem minh hà nhưng là trở ngại lời thề người nào cũng không thể đi lên dù sao bại cũng là bại đúng vào lúc này hạo thiên hét lớn một tiếng minh hà đã bị la hầu lợi dụng một khi minh hà chứng đạo cũng là ma giới thánh m ư ơ i sáu người chúng ta không thể để cho minh hà thu hoạch được tử khí nghe được hạo thiên hô to đông đạo đại thần nhãn quang nhất thời sáng lên đứng lên thụ thương rất nặng côn bằng giờ phút này không có rời đi vội vàng hỏi việc này thật sự hạo thiên lập tức bắt to thật sự nếu có nói ngoa n h ư ợ n g chấm lập tức gặp thiên khiển hạo thiên nói dứt lời thế mà thiên khiển không có đến không có cái này càng có sức thuyết phục đến tu vi này thiên đạo trực tiếp cảm giác ngươi dung động thể nếu là có giả thiên khiển trong nháy mắt đến một chút cũng không n g ậ p m ở mọi người thấy thiên khiển không có hạ xuống nhất thời biết rõ hạo thiên nói không có hư giả lập tức mọi người nói không nghĩ tới minh hà cái này tê đầu nhập vào ma giáo chúng ta không thể để cho tử khí bị minh hà phải đi đậu thủ nhất thời không có đi mấy cái đại thần tất cả đều hướng về phía minh hà đập tới đầu nhập vào ma giáo vẹn vẹn cái lý do xuất thủ mà thôi lại cho mọi người một chút hy vọng thôi chỉ cần có thể thành thánh vô luận bất luận kẻ nào đều chọn đầu nhập vào ma giáo việc này không cần phải cân nhắc nhìn xem chúng đại thần pháp bảo vứt xuống đến nhất thời minh hà sen hồng gót sen cùng một chỗ phòng ngự vẫn là đập trận trận lắc lư ma đóng la hầu nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hét lớn bắt đại hộ pháp nhanh chóng bảo hộ minh hà nhất thời tám cái hộ pháp tất cả đều ngăn tại minh hà nơi này đi theo chúng đại thần độc thủ mà minh hà thì là chuyên chú phá giải chúng đại thần tất cả bảy cầm đoán trải qua một thời gian sau chiến đấu về sau minh hà rốt cục thời r a cấm chế lập tức minh hà h é t lớn ta rút lui trước qua ma đóng ba hiện tại minh hà nhà là trở về không được chỉ có thể qua ma đóng lập tức minh hà hóa thành một cỗ huyết quang siêu ma quan phi qua mọi người thấy minh hà muốn chạy trốn vội văn truy nhưng mà ma rơi bắt đại hộ pháp lại ngăn cản mọi người bắt đại hộ pháp tất cả đều có đại thần thông hung hãn không sợ chết nhuộm chúng đại thần truy kích trầm một nhịp vẹn, vẹn vỗ liền đầy đủ minh hà trốn như ma đóng minh hạ tiến vào ma xem xét chúng đại thần tất cả đều ảo nao hết sức biết rõ lại không hy vọng côn bằng lập tức chất vấn hạ tiên ngươi vì sao hiện tại mới nói hạ tiên thở dài nói ra chấp cũng là vừa vẫn biết được ca côn bằng híp mắt dò xét hạ tiên nói ra ngươi thế mà không tham dự thánh nhân c h i chiến chẳng lẽ ngươi có cái gì mưu đồ hoặc là ý nghĩ nếu là ngươi đối với thánh vị không có truy cầu bần đạo là không tin hạ tiên hiện tại đã là trạm tam thi tu vi đã có tiến vào cuối cùng chiến đấu năng lực nhưng là hạ tiên lại không có qua cái này cũng làm người ta đang nghi nghe được côn bằng mà nói mọi người toàn bộ đều nhìn về hạ tiên hạo thiên thản nhiên nói trâm không cầu tranh đoạt cái này t ử khí mà chính làm mưu đồ cái tia công đức t ử khí bởi vì chỉ có công đức t ử khí thành thánh nhanh nhất cái này t ử khí liền xem như tranh đoạt thành thánh ở khi nào chả chưa hẳn có biết nghe được hạo thiên sau khi giải thích mọi người nhất thời giật mình nhìn về phía hạo thiên hỏi thăm ngươi biết công đức ở đâu hạo thiên thản nhiên nói không biết bất quá ta cũng đang mưu đồ bên trong hiện tại ma giới xâm lấn các ngươi nguyện cùng trâm cùng một chỗ chống cự ma giới có lẽ có thể từ đó tìm tới làm ra công đức biện pháp đối với phòng n g ma giới chúng đại thần tất cả cũng không có hứng thú lập tức nói ra việc này là ngươi đại thiên tôn trách nhiệm không có quan hệ gì với bần đạo cáo tử lập tức chúng đại thần tất cả đều đi tiên h giới làm sao cùng bọn hắn tán tu không quan hệ những cái kêu ma giáo người cũng sẽ không thể không mở to mắt tìm bọn hắn gây chuyện hạo thiên nhìn thấy mọi người tất cả đều đi trong lòng hư lệnh các ngươi nguyên một đám như vậy không dám mạo hiểm l g ờ đâu cơ duyên há lại ở đạo tràng liền có thể trên trời rơi xuống các ngươi nhất định không thể thành thánh hạo thiên xem thường những đại thần này đồng thời trong lòng không ở cảm thán chu năm trăm hai mươi bảy dịch chu dịch làm bao nhiêu sự t ì n h cơ bản đều đang lưu đồ sự t ì n h hơn nữa đi làm đại năng lực người chế tạo cơ biết trong các loại năng lực người nắm chắc thời cơ không có năng lực chờ cơ hội những đại thần này cũng là bởi vì sinh hoạt quá lâu nguyên một đám tất cả đều hoạt bất lưu thu đây chính là để bọn hắn không dám nhiều mạo hiểm không mạo hiểm nơi nào có thời cơ rất nhiều thời cơ làm lấy làm lấy thì có luôn luôn c h ở lấy không có cửa đâu hạo thiên nhìn thấy những đại thần này đều không tham dự lập tức mừng rỡ trong lòng chỉ cần ma giới công vào như vậy hắn cái này thiên đế trách nhiệm liền có thể trịnh trọng thao tung đối địch trong c đại quân ma giới đánh vào tam giới nhất thời n h ư ợ n tam giới đại đoạn mà hạo thiên lập tức chủ trì diệt ma kế hoạch chính mình muốn thành thánh liền muốn nhượng chúng sinh nhìn thấy năng lực của mình hạo thiên nhớ kỹ đạo tổ có lời nói chỉ cần tất cả mọi người thừa nhận có công đức lớn như vậy thì có thể thành thánh mà điều này hiển nhiên là chuẩn bị cho mình đại công đức nếu không phải chu dịch nhắc nhở hạo thiên lại là n g h ĩ không ra nhưng là bây giờ vì thánh vị nhất định phải liều mạng một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực đại, đại quân ma rơi tiến vào tiên giới về sau trở thành chân chính ma kiếp ma kiếp cứ như vậy phủ xuống không có dấu hiệu nào tiên đóng bị công phá liên tục không ngừng đại quân ma giới tiến vào tiên giới ma giới là cái tối t â m không ánh mặt trời thế giới nhưng là tiến vào tiên giới về sau những ma tộc kia ăn tiên nhân về sau trận phát hiện dạng này mỹ vị một trận châm đối với thiên hạ tiên nhân đồ sát lại bắt đầu nếu như là tiên giới tề tâm hiệp lực những ma tộc này cũng không đáng sợ đáng sợ sẽ cùng rất nhiều người c ắ t quét từ trước cửa nhà tuyết dẫn đến ma kiếp quanh q u a n h l i ệ t liệt giống như long hán đại kiếp đồng dạng nhìn thấy tình huống như vậy tam giáo lập tức tạo thành đồng minh để chống đỡ ma giới xâm lấn hạo tiên h cũng bắt đầu tích cực cường đối hiệu triệu quần tiên tụ tập tiên đ ỉ n h tiến hành phản công giao chỉ cầm ra tất cả bản đào đến cho quần tiên để bạt linh lực vai trụ c ư ớ c đại quân ma giới người mặc h ắ c giáp khiến từng mặt tản ra hắc khí đại kỳ ở ma giới bắt đại hộ pháp đám người xuất linh dưới hướng đông bộ thẳng tiến mấy tỷ đại quân hội tụ vào một chỗ nhất định chính là một mảnh vô biên vô tận h ắ c sắc hải dương liếc mắt nhìn không thấy bờ tiếng la rết kinh thiên động địa toàn bộ hồng hoang đều bị chấn động mà những cái kia tản ra hắc khí đại kỳ thì là la hầu vận dụng ma giới thu thập vô số tài liệu qua vạn niên mới luyện chế được tản mát ra ma khí chẳng những có thể kịp thời bổ sung đại quân tiêu hao pháp lực suy yếu đ ị c h nhân còn có thể ma hóa không phải ma giới tu sĩ khiến cho trở thành đại quân ma giới một thành viên dậm dạp c h ẳ n g c h ị đại quân ma giới tản ra ma k h í ở trên không hình thành từng mảnh từng mảnh hát sắc mây đen đại quân đi tới đó mây đen liền cùng tới đó bằng thêm vô số hưng y đại quân ma giới thì đối sở hữu không thần phục tu sĩ tiến hành mặc sát nếu không phải là những tu sĩ kêu bị ma hóa tự nguyện gia nhập ma vực đại quân giết hại đồng hóa mới là ma đều là đại quân chủ đề đại quân ma giới giống như mãnh liệt thủy triệu một dạng mạnh liệt hướng hồng hoang trung tâm đông bộ chạy đi một đường quét ngang sở hữu thế lực quét ngang sở hữu tu sĩ đại quân đi tới đó hải cốt liền trải ra nơi đó máu tươi liền chạy tới đó ba toàn bộ tây vực không ai có thể may mắn thoát khỏi to lớn tây bộ trong khoảng thời gian ngắn liền từ thiên đường biến thành địa ngục chỉnh một cái tu la huyết tràng chỉnh vùng đất đều biến thành tinh hồng sắc theo đại quân tiến lên những hát sắc k i a đại kỳ cũng không ngừng hấp thu chiến trường huyết khí linh hồn tản ra ma khí càng dày đặc trên không mây đen lần thứ hai tăng dày ánh sáng mặt trời cơ hồ bị năn cách bởi vì hát sắc đại kỳ tán phát ma khí càng ngày càng đậm không ngừng ma hóa những cái kia không phải ma vực tu sĩ dẫn đến ma vực đại quân chẳng những không có bởi vì chiến đấu thương vong mà giảm bớt phản mà không ngừng thêm đại quân ma giới vô tình giết hại dùng hồng hoang trăm ước tu sĩ ở trong ngắn ngủi thời gian vẫn lạc toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt, nhạt đỏ như máu số lớn tu sĩ từ trong rừng sâu núi t h ả m đi ra đối mặt ma vực thảm thức c ắ n quét không ai có thể may mắn thoát khỏi trốn trong động phủ tám chín phần mười là chờ chết đại bộ tờ hờ n tu sĩ đều ý thức được chỉ có đoàn kết lại với nhau tập trung phản kích mới không khác chỉ thể nhiên chủ bách chu dịch hiện thân. công người trên ngoài xương, đến cũng toàn tiến tiên đóng để đỏ đề ý tới tiêu diệt. Tuy có bức sau la bộ bị là vậy mà lúc này dự tính ban đầu đã biến tiên ma bất lưỡng lập hiện tại đại quân ma giới càng muốn ở hồng hoàng tốt thích giết chóc một phen suy yếu hồng hoàng lực lượng tăng cường ma giới lực lượng đã công phá như vậy thì muốn đem chiến tranh tối đa hóa Bởi tiên tiên vì hạo thiên tích cực lãnh đạo, tăng thêm không ngừng qua thuyết phục Hạo thuyết đạo, tăng tàn tu. ngừng cực các lộ, lộ qua Dần dần c khí, khí hơn nữa nhận sắc khí sắc khí ảnh hưởng lợi tu sĩ dần dần đánh mất bình tĩnh tâm cảnh trở nên táo bạo thị sắc đứng lên căn bản là không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện bằng không không phải tàu hỏa nhập mà không thể đều không cách nào lại tu luyện lần này một cái nguyên hội hồng hoang bởi vì linh khí phóng đại tu sĩ lần này đại kiếp phía dưới cấp tốc hạ hạ tất cả đều vòng trở về Tiên tiên giới tiên nhân ngưng ba lúc ạ này vô luận là ma tộc vẫn là tu sĩ giờ phút này đều hai mắt phiếm hồng song phương căn bản không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo liền trùng sắt cùng một chỗ ầm ầm kinh thiên tiếng va chạm trên chiến trường vang lên v r e i n song phương giao chiến chỗ vờ ơ y mà cứ thế mà sẽ mở một đầu sâu đạt hơn trăm mét dài tới mấy ngàn dặm k h e nước vô số ma tộc tu sĩ rơi rụng đi vào trong đó không do sống chết đông giết từng mảnh từng mảnh đen nhánh mây đen ngưng tụ đến cồn phong gào két một trận sấm sét vang r ộ i một đầu bao quát t h c trượng t r ư ờ n g hà t ừ trên trời r i a n g xuống trong khoảnh khắc đại đại ệ u bên trên xuất hiện một vùng ngập lụt ngập trời h ồ n g thủy hướng hưng thú đại quân ma giới bôn đang đi trong lúc nhất thời bao phủ vô số tu sĩ t ă n tộc cùng ma tộc không đội trời chung bây giờ thấy những ma tộc này chỗ nào có thể không liều mạng vô số phượng hoàng thì xoay quanh ở đại quân ma giới trên không thu một tiếng huyết dài trên bầu trời vô số hỏa cầu hướng phía dưới đập giống như hạ một trận vẫn thạch tinh vũ đến ngàn vạn mà tính đại quân ma giới bị vanh g i ế t tới c ặ t bã cái sắc không hồn vô số cự long kỳ lân cũng đều tự dùng tiệt chiêu đại quân ma giới rốt cục bắt đầu chống đỡ hết nổi bắt đầu bại lui một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực bốn trăm bốn mươi tám la hầu thán chu dịch nhìn đến không sai bị lắm lập tức đối la hầu tàn hồn nói ra tốt rồi đạo hữu mời đi, đi. La Hậu trận à n hồn hướng về chu Dịch, nghi nhìn ôn quyền nói Chu Dịch, hầu hồi, về một a đưa La tốt. thủ tín một trực tiếp Đạo đánh đường, con hưu nhiên Chu Dịch h người. quả là mở rời đi. La Hậu này tiên ma đại chiến đã trải qua hơn mấy vạn năm xâm lấn tiên giới hơn trăm ước quân gần như hoàn toàn điêu linh rốt cục ở bất chu sơn q u y ế t chiến trong tiên giới thắng lợi lại lần nữa đoạt lại tiên đóng ma giới hộ pháp không phải là không có đi qua doanh châu thế nhưng doanh châu đại trận quá lợi hại ma giới hộ pháp công không phá được la hầu không nghĩ tới đại quân ma giới cư như vậy bại nhất thời khuôn mặt t ạ m đạm hận ý mười phần sốt ruột khó nhịn lúc này bỗng nhiên chính mình tàn hồn thế mà trở về nhất thời nhượng la hầu c h â n kinh rất nhanh tàn hồn cùng la hầu chân thân hợp nhất lập tức la hầu sẽ biết trong đó sự tình la hầu lầm bầm lầu bầu nói ra hạ tiên chu dịch năm trăm mười tốt mưu độ a ta thế mà bị lợi dụng cũng được ta phân hồn trở về cũng coi là viên mãn tiến công tiên giới người cơ h ồ tất cả đều vất lạc bát đại hộ pháp cũng tất cả đều chết hết bất quá la hầu không quan tâm chuẩn thánh chết đi lại nhiều ngược lại là ở tạo là được tám đại hung thú hộ pháp chết đi có thể nói là cho lần này tiên ma đại chiến vẽ lên dấu châm t r ò n tiên ma đại chiến chính thức kết thúc mà hạo thiên thì là trận này lượng k i ế p công thần lớn nhất giờ phút này hạo thiên bởi vì chiêu tập đông đảo t a n tu chống cự ma kiếp đã trải qua một v à n năm trực tiếp vòng qua tam hùng giáo có thể nói là thu được lớn nhất công đức mà la hầu nói với minh hà hiện tại tam giới ngươi đã trở về không được có bằng lòng hay không làm ta ma giới thánh nhân minh hà nhữ mày thế nhưng là ta là ma giới thánh nhân sợ thiên đạo không cho phép lần này tiên ma phía trên sống mái với nhau đến trình độ như vậy chỉ sợ đạo tổ sẽ không che chở ta la hầu đẫu nhiên cười ha ha đứng lên ấu trĩ tiên ma đại chiến chết ở nhiều người lại như thế nào trận này đại kiếp vốn chính là hồng quân quyết định thiên đạo vô tình lấy vạn vật vì số cầu ngươi thành thánh làm ta ma giới thánh nhân là hồng quân duy trì toàn bộ hồng hoang tam giới vận chuyển căn bản không phải vậy ngươi cho rằng hồng quân hội cho phép ta xuất thế minh hà nghe được không ngừng gật đầu tiếp lấy la hầu nói ra ngươi có tin hay không bước kế tiếp cũng là hạo tiên h thu hoạch được từ khí chứng đạo minh hà giật n ả y cả mình nói ra ba cái gì là hạo tiên tại sao là hắn la hầu nhận không ngừng tới lạnh lần này tiên ma đại chiến nhìn như là bởi vì ta cùng chu dịch bởi vì chu tiên tứ kiếm lên nhân quả mục đích cuối cùng nhất vẫn là hồng quân muốn để cho mình đồng tử thành thánh lần này lượt tiếp những cái kia nổi tiếng đại thần đều không có tham dự đang tìm kiếm cái kia công đức sự t ì n h ở đâu vườn cười là lớn nhất công đức cũng là chống cự ta ma giới xâm l ớ n mà hạo thiên thì là trong đó người chọn lựa thích hợp nhất về phần chết đi vô số tu sĩ bất quá là hồng quân không thèm để ý chút nào người thôi minh hà rung động trong lòng cái này thiên đạo trí công vì sao sẽ khuynh ư ớ n g hạo thiên đây không phải chê đùa các lộ đại thần sao la hầu nghe xong cười lạnh một tiếng chê đùa t r ê u bùa cái gì hồng quân cũng không có quyết định ai muốn thành thánh nếu không có nhận định ai muốn chống cự ta ma giới s ầ m lấn chỉ là ngu mọi người không nhìn thấy những cái này những đại thần k i a m ô n tất cả đều các quét từ trước cửa nhà tuyết không ra cái này quái người nào không thể phủ nhận lần này lượng kiếp hạo thiên liên lạc các lộ tán tu cùng tam tộc chống đỡ văn nghiên công lao hàng đầu những người khác căn bản không có lý do cũng không có tư cách đến tranh đoạt thiên đạo nói đến cũng là rất tàn nhẫn vì vì một cái thánh vị bị chết t r ă m ứ c sinh linh ba nhưng mà vậy có như thế nào đối với thiên đạo mà nói trong c nga n ứ c tuy tiết chết lượng kiếp chính là như vậy sinh ra long hán l ư ợ n g k i ế p vụ yêu l ư ợ n g k i ế p làm sao không phải là thiên đạo cố ý hình thành chết đi sinh linh có bao nhiêu hồng quân đã thành là chân chính thiên đạo như vậy xuất thủ khẳng định cũng sẽ không lưu tình người chết vẹn vẹn một con số không thèm chú ý đến nhìn xem chúng sinh một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định n à n ước trăm ứ c người sống chết cái này cũng không đáng kể chỉ muốn thôi động thiên đạo đại thế là được bây giờ trải qua một cái l ư ợ n g k i ế p đem b ở i vì linh khí nổ tung thổi lên khí cầu để thoát khỏi khí đoán chừng lại có một cái nguyên hội thanh tị kỳ minh hà sau khi nghe xong chấn động trong lòng la hầu thì là nói tiếp ngươi bây giờ đã được đến từ khí cần phải đi ra chính mình đạo câu thông tử khí thuận lợi chứng đạo ta hiện đang chuyển thụ ngươi ta giết đạo phát t á c ngươi có thể đi lĩnh nộ g có lẽ một cái nguyên hội ngươi có thể chứng đạo ngươi hát tị nguyên đ ộ thì t là tốt nhất chứng đạo vũ khí ngươi tốt nhất lợi dụng minh hà trọng trọng gật đầu nói tốt nhiều tạ giáo chủ la hầu ha ha cười nói không sao có hồng nông tử khí có thể ngươi tại chứng đạo trên đường lĩnh ngộ đại đạo càng thêm nhanh chóng nếu là không có tử khí ngươi muốn chứng đạo hôn nguyên gần như không có khả năng la hầu cho minh hà giết đạo phát tắc về sau thì chính mình bắt đầu dung hợp hồn phép của mình chuẩn bị tiến vào toàn thắng cảnh giới mà hạo thiên thì là tại tiêu diệt cái cuối cùng ma binh về sau đại công cáo thành cử hành an thiên đại hội đại yến c á c lộ tiên thần ở an thiên đại hội một ngày này hạo thiên hướng lên trời đường cầu nguyện hạo thiên cầu nguyện sau khi hoàn thành nên đón hồng quân thanh âm chúng sinh lại nghe lần này ma kiếp chính là thiên đạo nhất định hạo thiên tiêu chử ma kiếp có công làm trao tặng hồng mông t ử khí hơn nữa cho đại công đức một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực hạo thiên thì là cuồng hỉ hết sức cuối cùng thành công h ắ n rốt cục thành thánh cô kia cuồng hỉ trong nháy mắt bao phủ hạo thiên toàn thân t r â n trời trong một đạo tử khí bỗng nhiên hạ xuống rơi ở trên người hạo thiên tiếp lấy bắt đầu ngưng tụ đại công đức tiêu trừ ma kiếp thì là hạo thiên chứng đạo cơ hội lần này chúng đại thần mới biết được nguyên lai、like、đây chính là chứng đạo cơ hội nhất thời tất cả đều hối tiếc không gì xem kịp nhưng là thì có ích lợi gì đây tất cả đều cũng là con lương người nào cũng không có tham dự bạch bạch đem thánh vị đưa cho hạo thiên chu d ị nhìn thấy hạo thiên chứng đạo trong lòng thở dài hồng quân nhưng thật ra là có cảm tình tử tiêu cùng thời điểm hồng o Thiên tác khổ nhục như h dụng, kế xem như tác dụng, hồng quân đưa cho Hảo tuyên h hội, đáng tiếc những đại thần hồ nhỏ Hồng i cái tiếc đại kia, giang hồ càng già, ê n đáng càng gan càng một cơ lá q â n t u bố xong thành về sau bầu trời thất thải hào quang lợn lờ chỉ ngay bằng bầu trời vang lên tiên nhạc lại có vô số bệnh đậu mùa rơi xuống một đạo to lớn công đức kim quang từ cựu thiên chi ngoại bay vụt mà đến tới chỗ gần lại là chia ra làm bốn nhất đại đoàn hẹn bảy thành như hạo thiên trong thân thể còn lại ba phần phân cho còn lại tham dự tiên thần theo công đức ánh sáng bị hạo thiên chậm rãi hấp thu cái này nguyên thần bên trong hồng mông tử khí cũng luyện hóa càng lúc càng nhanh t ử sát hồng mông tử khí cùng công đức huyền hoàng chi khí hai màu quan g hoa một trận dây dưa thật lâu đánh tan dần dần hiện ra hạo thiên thân hình lại không phục lúc trước ba cả người nhìn về phía qua cùng thánh nhân là không khác nhau chút nào h u y ề n hoặc khó hiểu là vì nói chu dịch xem xét l i ê n minh bạch hạo thiên không phải chân chính lĩnh ngộ hồng mông tử khí bên trong lần chứa đại đạo phát tắc mà chính là dựa vào đại công đức tướng trợ tăng thêm hồng mông tử khí cái này thành đạo chìa khóa hai tướng phụ vừa mới thành thánh hạo thiên là mượn nhờ công đức mới thành thánh bởi vậy cùng chu dịch là không thể so sánh nổi t h đầu tiên là thiên c đạo khánh chi giảm mạnh hồng hoang tinh quang thoải mái văn vật về sau hạo thiên trên thân thánh nhân uy áp tảng ra trừ bỏ số ít mấy người thiên hạ có đạo sinh linh tất cả đều quỳ bái cùng nhau miệng hồ thánh nhân chân trời cũng là đặc sắc xuất hiện tường vân xoay tròn loan phượng hiện lên tường hạo thiên nhìn thấy chính mình rốt c ụ c tiến nhập thánh nhân cảnh giới trong lòng c u n g h ỷ không gì sanh kịp giao chỉ cũng là khuôn mặt vẽ kích động lập tức hạ bái bái kiến thánh nhân cung c h ú c thánh nhân sư h u y n h thánh thọ vô cương hạo thiên kích động đỡ dậy giao chỉ nói ra người ta vốn là vợ chồng ước vạn năm cảm tình sư mội không cần đ a lễ đây là thái thượng lão quân đến phức tạp nhìn xem hạo thiên làm sao cũng không nghĩ tới hạo thiên cư hiệu thành thánh trở thành cái thứ sáu thánh nhân thái thượng lão quân gật gật đầu nói hạo thiên sư đệ tất nhiên ngươi đã chứng đạo làm nhuồng ra thiên đế chi vị qua hỗn độn khai x đạo tràng không được tại hạ giới hạo thiên gật đầu nói t a tự nhiên minh bạch nhìn thấy hạo thiên thành thánh nguyên thủy thiên tôn trong lòng hoảng hốt đ ỗ n g nhiên hử lệnh nói tiểu tiểu đồng tử thế mà chứng đạo sư tôn thực sự là bất công bất quá vậy có như thế nào ngươi chứng đạo cũng là không có gì cả xác thực hạo thiên vọng là thiên đế liền xem như chứng đạo cũng là không có gì cả đã thành thánh hạo thiên tự nhiên là không thể lại làm thiên đế tự nhiên qua hỗn độn qua khai ích đạo tràng về phần người nào cùng ngày đế chúng hai người lần nữa t ể tụ tử tiêu công thương nghị hồng quân nhìn về phía lục thánh lập tức nói ra bây giờ lục thánh đã quý vị ma kiếp cũng đã kết thúc về phần thiên đế chi vị hôm nay được tuyển đi ra các ngươi có người nào tuyển ba hiện tại lại đến tranh đoạt thiên đế thời điểm tất cả mọi người biết rõ thiên đế tầm quan trọng tất cả đều tranh nhau phát biểu nữ hoa lập tức nói ra lão sư thiên đế vốn vì yêu tộc tạo dựng làm vì yêu tộc người tới làm lao tử không ngôn ngữ nguyên thủy thiên tôn nói ra khoác lân treo sừng hàng người làm sao có thể cùng ngày đế lao sư đệ tử đề cử nam cực trường sinh đại đế vì đại thiên tôn thông tin ê nghĩ nghĩ cũng không nói gì chu dịch đ ô n g nhiên nói ra khởi bẩm lao sư đệ tử cho rằng giao chỉ vương mẫu có thể là thiên đế nhân tuyển nhìn thấy chu dịch để cử vương m â u đến chủ trì đại cục hạo thiên trong mắt sáng lên đối chu dịch vô cùng cảm kích hạo thiên nghĩ nghĩ nói ra cũng được liền để giao chỉ t ạ m thay thiên đế chi vị đến lúc đó có thích hợp người tại làm so đo lục thánh nhìn thấy hồng quân đã lựa chọn giao chỉ liền không nói chuyện toàn bộ đều đồng ý ba hiện tại hồng quân chỉ là n h ư ợ n giao g chỉ t ạ m thay xem như quá độ cũng chưa có xác định nhất định khiến giao chỉ trở thành mới thiên đế ba hiện tại tam giới lần nữa an tính lại chu dịch cũng bắt đầu mưu đồ khai thiên tri pháp bởi vì thiếu khuyết mậu khai thiên tri pháp bởi v thiếu u y ế t mậu kỷ hạnh hoàng kỳ chu dịch tìm t ớ nguyên thủy thiên tôn dùng phù tăng th linh căn giá trị ở trên cực phẩm linh bảo mà nguyên thủy thiên tôn không thiếu phòng ngự linh bảo cân nhắc sau một hồi lâu đem mậu kỳ hạnh h o à n g kỳ cho chu dịch hạo thiên t ô n theo hứa hẹn cũng đem tố sắc vân giới kỳ cho chu dịch c ô n vợ ở sói ba hiện tại chu dịch rốt cục gom đủ ngũ phương kỳ ngũ phương kỳ hợp nhất vì t i ê n thiên trí bảo ngũ phương linh kỳ ba lúc này tam giới không còn gì khác đại sự tiên nhân ở giữa tranh đấu vẫn sẽ có bất quá lại không phải chu dịch muốn ngư đồ ba hiện tại chu dịch đã đại thành chu tiên kiếm trận hoàn chỉnh ngũ phương linh kỳ đã có ở hỗn độn châu khai thiên khả năng hỗn độn châu trong không tồn tại đại đạo cho nên c h u dịch chắc chắn sẽ không thân tử đến lúc đó trực tiếp thân hóa và vật xem như một phương tiên đạo bắt đầu trưởng thành là có thể thời gian t h o n g thả trôi qua lại qua một cái nguyên hội la hầu khôi phục lúc đầu tu vi đuổi sát hồng quân cho hồng quân mang đến áp lực cường đại ma giới không nhận hồng quân nắm trong tay m a minh hà ở la hầu điểm hóa hạ thành thánh trở thành ma đạo thánh nhân tiên ma tầm đó trải qua một cái nguyên hội phát triển lần nữa tiến vào đại chiến bên trong không bởi vì hạo tiên h chống cự ma giới xâm lấn chứng đạo trực tiếp nhuộm tiên đế trở thành đại n h i ệ môn các giáo thậm chí tán tu đều không chịu cô đơn bắt đầu tranh đoạt tiên đế chi vị xiền giáo t i ệ t giáo hai giáo thực lực tương đương thiên đình lại là xiền giáo cùng t i ệ t giáo địa bàn hai giáo lần nữa tranh đấu tranh chấp nhiều năm cuối cùng vẫn vô quả mà lúc này tam giới dung chuyển bất an khắp nơi có thể thấy được tu sĩ đại chiến gặp tình hình này nhị giáo đối thiên đình quyền lợi càng là chạy theo như vịt phải biết thiên đình chiếm được đại nghĩa trưởng quản tam giới tất cả sự vật nếu đến thiên đình quyền lợi liền có thể mượn đại nghĩa c h ấ n an tam giới tu sĩ lắng lại đại l o ạ n coi là một đại công đức nhị giáo mật nghị thật lâu cuối cùng là có kết quả sau đó hai giáo ngưng chiến cộng trưởng thiên đình thiên đình đ ạ i đế vị trí thì là về ti Tử k i sau chiến t dịch này thiên đình uy thế phóng đại cơ hồ cùng năm đó đế tuấn thái nhất thời điểm tương đương so sánh với hạo thiên thời kỳ nhưng phải thắng qua vô số bởi vì từ khí vô vọng tăng thêm thánh nhân không xuống tam giới những thượng cổ đại thần kia đám người đều là không chút kiếm kỵ đông đảo tán tu đại thần tụ tập một chỗ cộng đồng thảo phạt thiên đình một trận khoáng thế đại chiến như vậy bạo phát nhân xiển t i ề n dạy long phượng kỳ lân thượng cổ tam tộc rất nhiều ẩn thế tộc quần g i á o phái tất cả đều cuốn vào trận chiến này chu dịch thì là cảm thán liền xem như phật giáo diệt vong lại như thế nào chỉ cần có người ở tranh đấu đem không ngừng nghỉ phía trên một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm năm mươi chu dịch khai thiên kết cục tam giới d o dục m ê vẩn chu dịch hoàn toàn không đang quan tâm dù sao chắc chắn sẽ có nhiễu loạn đến chu dịch cảnh giới này cảnh giới của thánh nhân đối đ á i tam giới bên trong tranh đấu liền giống như con kiến hôi đánh nhau đồng dạng lại không chút nào đang quan tâm hơn nữa chu dịch cũng vô ý tham dự cùng tam thanh tranh đấu thánh nhân ở giữa tranh đấu đơn giản là khí vận hiện tại tam giới khí vận đã khôi phục lại thượng cổ thời kỳ tu sĩ cũng dễ dàng tu luyện tranh đấu cũng nhiều hạo trời mặc dù thành thánh nhưng mà vẫn là bị tam thanh khi dễ gắt đ a o hạo thiên đương nhiên không cam tâm đương nhiên muốn báo thủ đây chính là giao chỉ bị đổi u đi về sau hạo thiên tính toán các lộ đại thần làm phản sự tình xiên giáo thiệt giáo người tự nhiên không thể chấn áp các lộ đại thần sau này phản n ị c h lúc tóc g i i sinh đối với tam giới thị thị phi phi con kiến đánh nhau chu dịch vẫn như cũ triệt để không cần thiết ba hiện tại chu dịch chủ yếu là lợi dụng hỗn độn châu đến khai thiên đại khái mời cái nguyên hội tích lũy tu luyện chu dịch cảm giác được tất cả nước chạy thành sông đến khai thiên một t ba ba thời điểm chu dịch mang theo đại thành chu tiên tứ kiếm cùng ngũ hành linh kỳ tiến vào hỗn độn châu đồng thời còn có chu dịch bắt t r ư ớ c một kiện hỗn độn chung đây là hậu thiên trí bảo là chu dịch phòng chế trong kiếp sống mạnh nhất tác phẩm chu dịch hít sâu một hơi quát lớn khai thiên cũng là hôm nay lập tức chu dịch dùng chu tiên tứ kiếm trực tiếp bổ về phía giữa trời chỉ thấy hỗn độn không gian bị xé mở một cái lỗ h n g lớn khí tức chung quanh điên cùng hướng về cái kia vết nứt dung mánh lao tới mà chu dịch tiếp tục một kiếm lại một kiếm bổ về phía cái này vết nứt chỗ thế là cái này hỗn độn không gian rốt cục hoàn toàn bị bổ ra trong n g a y mắt một đạo dương thanh chi khí tăng lên thành thiên một đạo âm chọc chi khí hạ xuống làm điện chu dịch đem chu tiên trận đồ ném về không trung lấy thu lấy cái này hỗn loạn thiên địa linh khí lại đem ngũ hành linh kỳ hướng lên bầu trời ngũ hành linh kỳ bắt đầu chia hóa thành ngũ phương kỳ chấn áp thiên đ i ệ ngũ phương hình thành một màn ánh sáng đem bầu trời bao phủ lại thời gian dần trôi qua dưới bầu trời giảm s u thế có chỗ chậm lại sau đó ngũ hành linh kỳ chìm vào khắp nơi thiên địa hình thành một khung kết nối thiên địa kim tiểu kim tiểu trong tản ra âm dương hai loại khí tức đem địa thủy phong hỏa định trụ thời gian dần trôi qua đem thiên địa hỗn loạn khí tức lắng xuống sau cùng chu dịch lại tạo nên bắt c h ứ c hỗn độn chung liên tiếp kéo dài mênh mông tiếng t r u n g ở trong thiên địa này vang lên tiếng chung chỗ đến khí tức triệt để bình ổn lại cuối cùng rồi sẽ trong hỗn độn châu này hỗn độn thế giới cho mở ra sau đó trên trời bỗng nhiên vung xuống một trận kim băng hạ xuống v huyền hoàng chi khí bắt đầu tốc độ cao xoay tròn không ngừng lan lộn một vệ kim quan g thoáng hiện liền như là cái này hồng hoàng khai mở hình thành huyền hoàng mẫu khí đỉnh đồng dạng cũng tạo thành một kiện linh bảo một cái quấn quanh huyền hoàng mẫu khí ngọc xích đằng không m à lên cái này bay lên không trung ngọc xích cũ có vô lượng lượng tần uy trên đó không có gì sánh k ị p trí cao đại đạo linh vận càng là vì thế gian hy l ư u đến tiến lên tầm đó thế mà trực tiếp hóa thành một phương hư hào thế giới thế giới này mặc dù không lớn nhưng là trong đó đạo kia có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách quả thực lay động nhân tâm một chút hồng nông chi khí tạo thành sương n g lư chuyển trong đó tăng thêm vô tận uy năng. phương thế giới này trực tiếp dung ra d i ệ t thế đồng dạng khủng bố ba đ ộ n rõ ràng chỉ là một trôi nho nhỏ thước đo lại là liền không gian t r u n g quanh đều bị trực tiếp h áp sập x u ố n g dưới chu dịch nhìn về phía thước đo lập tức cười ha ha đứng lên không nghĩ tới à phương thế giới này hình thành sinh ra thước đo mạnh mẽ như vậy hồng hoàng sinh ra linh lung tháp lại vô thượng phòng ngự vi năng mà cái này thước đo lại là có vô thượng công kích vi năng liền kêu là hồng mông lượng t h i ê n xích chu dịch thật tốt nghiên cứu cái này thước đo c a h ứ n phi thường cùng linh lung tháp là một cấp bậc bảo vật cũng là hậu thiên công đức trí bảo bên trong chủ yếu thần thông tổng cộng cũng chỉ có hai cái là vì chỉ xích t i ê n ngai cùng hồng mông vỡ vụn chỉ xích t i ê n ngai là vì cái này cực kỳ hiếm thấy không gian loại đại thần thông tên như ý nghĩa chân trời chỉ cần chỉ xích mà cái này hồng mông vỡ vụn lại cũng là một cực kỳ đặc thù thần thông đang lúc đối địch có thể không nhìn tất cả hộ thể chi k h í tồn tại trực kích đạo thể lại thương thế không dễ khép lại có thể nói là nghịch t i ê n hết sức hắn đơn thuần công phạt một phương diện đó là mảy may không thua thông thường tiên tiên trí bảo hai cái này loại đại thần thông đều có vô lượng lượng thông tiên uy năng tin tưởng thành nhân bị cái này lượng tiên xích toàn lực đánh chúng cũng nhất định không dễ chịu mà trọng yếu hơn chính là cái này hồng m ô n g lượng tiên h xích còn có mặt khác chỗ dùng lớn nhất đó chính là chấn áp vô tận khí vận cùng cái này giết người không dính nhân quả công hiệu tuyệt không thể tả chấn áp khí vận tạm không nói đến phải biết cái này nhân quả phát tắc là vì cực kỳ khủng bố cực kỳ thần bí phát tắc một trong tu sĩ chỉ cần là đặt chân cái này tu hành một đường về sau liền tối kỵ cùng người khác kết xuống nhân quả một khi hai người nhân quả một khi kết xuống hậu quả kia chính là không thể đoán được có thể nói là thiên ý khó dò. kết giao thiệt quả rất có thể là một bước lên mây thu vi nổi t i ế n mà kết giao á quả cái này nhẹ thì là tu hành chậm chạp nặng thì thân tử đạo tiêu hóa thành cho t à nên liền luân hồi đều không thể nhậm. n thể Cho nên, cái này công đức trí bảo lại là lộ ra không bình thường đáng ngưỡng mộ hơn nữa hiếm hoi linh bảo chu dịch thu đủ hồng nông lượng tiên h xích thở dài nhìn xem phía dưới đục ngầu thế giới một mảnh đen kịt không có nhận nguyện ai đã khai thiên còn cần thân ta hóa khắp nơi vạn vật ta nếu như vậy ta liền có thể trực tiếp một bước tiến vào thiên đạo cảnh giới chỉ muốn thế giới này tiến hóa càng tốt như vậy ta tu vi lại càng mạnh thậm chí trực tiếp tiến vào đại đạo cảnh thiên đạo cùng thiên đạo cường lực là bất đồng yếu nhất thiên đạo cũng chính là thánh nhân một dạng cảnh giới mạnh nhất thiên đạo chỉ lần này tại đại đạo cũng chính là hồng quân cảnh giới bây giờ mà chu dịch thân hóa vạn vật về sau sẽ trực tiếp đạt tới hồng quân hợp đạo sau cảnh giới nghĩ tới đây chu dịch lập tức quyết định thân hóa vạn vật chỉ lưu lại cái này cường đại nguyên thần nhất thời chu dịch cường đại nhục thân bắt đầu n g ã xuống nguyên thần trực tiếp ly thể mà chu dịch trong nhục thể m ộ ư ơ i hai phương pháp thì cùng chu dịch nhục thể cũng bắt đầu hóa thành vạn vật chu dịch mắt trái hóa thành thái dương có mắt hóa thành mặt trăng sống lưng hóa thành bất chu sơn đến chống đỡ thiên địa có ước cao vạn trượng đại mạch máu trở thành từng đầu trường giang đại hà một cái khắp nơi chính thức tạo thành một tên học sinh mới khắp nơi tràn ngập linh khí khắp nơi bởi vì c h u dịch sắc thịt là lực chi p h á p tắc lực chi p h á p tắc bao quát thời gian không gian thiên địa tứ duy đây là hình thành một cái thế giới cơ bản hệ thống có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố tạo thành thiên địa cơ bản nguyên tố có phong vũ lôi điện khí trời đây là một cái thế giới nhiều màu nhiều sắc p h á p tắc c h u dịch tận mắt thấy thế giới hình thành nguyên thần hàng loạt thăng hoa vô số thiên đạo pháp tắc bắt đầu hình thành tất cả đều dung nhập vào chu dịch trong nguyên thần chu dịch nguyên thần dần dần, dần dần bắt đầu trở nên bất hủ chu dịch một mực quan sát thế giới diễn biến cái thế giới này sinh linh cũng là chu dịch hải tử nơi này phát triển nhất định là cùng 0.5 hồng hoang bất đồng dù sao nơi này đầu tiên không có hỗn độn tần h ma chu dịch thản nhiên nói nên cho thế giới này tìm nhóm đầu tiên chủ nhân chu dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời thiên địa tinh bắt đầu ngưng tụ trong n g á y mắt xuất hiện ba người không hẳn là ba cái đạo vật một cái long một cái kỳ lân một cái phượng hoàng chu dịch thản nhiên nói ba người các ngươi ta ban tên cho vì lòng phượng kỳ lân ba người các ngươi chính là lân giáp tộc phi cầm tộc t ẩ u thú tộc vương giả đi thôi qua thống lĩnh thủ hạ của các ngươi vừa mới điểm hóa ba người trong c tiếp thì h u bản i hóa càng hai nghĩ o a n g g thế quyển sách viết đến bây giờ xem như cơ bản kết cục phấn đấu ba tháng chưa từng tìm viết dùng vẫn luôn là tự mình hoàn thành cảm ơn chư vị huynh đệ môn ủng hộ bất quá điều biết bộ trạm thư chắc là sẽ không kết cục